Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 259 ném đá xuống giếng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì? Việc cấp bách là phải đi kỳ. Dự cốc. Nơi đó là cấm địa trọng yếu của bổn môn nếu như một khi xảy ra vấn đề. Đúng vậy, sư huynh xin người mau phân phó.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 Những người khác không được trưởng môn cho phép thì tuyệt đối không được tự tiện xông vào. Cho nên dù xảy ra chuyện lớn. Như vậy bọn họ muốn khô một chân nhân nhanh ra chỉ thị. Trong khi mấy vị kết đan kỳ tu sĩ nôn nóng bất an khô một chân nhân. Cuối cùng mở mắt ra lại run rẩy một chút nói âm thanh lạnh lẽo vô. Cùng lưu sư để đá vấn lạc. Cái gì lưu sư huyên thực sự đã vấn lạc. Mặc dù bọn họ đã có nghĩ tới điều này Nhưng khi chính miệng khô một Chân nhân Sắc mặt ai cũng khó coi tới cực điểm Sư huynh Ngươi chắc chắn có thể không lầm Đối mặt với lời ninh thiên vũ Khô một chân nhân cũng không có tức Giận cười khổ thở dài ta Trái lại cũng hy vọng là phương pháp của Mình xảy ra vấn đề Nhưng vừa rồi ta không ngừng Phát ra ba đạo truyền Âm phù tới lưu sư đệ Đều một đi không trở lại Nếu không gặp phải bất, chắc hắn làm sao có thể không hồi đáp. Mọi người cũng đều im lặng nhìn xuống. Qua một lúc lâu, Ninh Thiên Vũ. mới lần nữa mở miệng sư huyên, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Vẫn là đi kỳ dược tốc, nhưng mọi người chú ý không tách rời. Đối, Phương có thể ở trong cấm chế nặng nề sát diệt lưu sư đệ. Thần thông, chắc chắn không phải chuyện đùa, nói không chừng sẽ là nguyên anh kỳ. Lão quái Khu một chân nhân âm thanh lạnh lùng nói Ân Nói không chừng cũng có khả năng là nổi gián lẻn vào Ninh thiên Vũ sờ cầm Dường như có suy nghĩ khác phân tích nói Có lẽ vậy Nhưng bất kể nói như thế nào Cẩn thận luôn không có sai Lầm lớn Bây giờ lưu sư để đát luôn hồi Tình huống trong kỳ dược cốc Cũng không rõ ra sao bổn môn đang đối mặt với hoàn cảnh sinh tử tồn, vong, các vị sư để càng cần bảo trọng tốt chính mình. Xin tôn trưởng môn gia pháp, mọi người cùng khom mình hành lễ. Khô một chân nhân tay áo vung lên, xuất phát. Các đạo độn quang đầy đủ các màu bay lên trời. Hướng về kỳ dược cốc mà, đi, thiên mục sơn khi này linh khí đặc biệt chấn động. Không chỉ là kinh, động mấy vị trưởng lão cao thủ. mà toàn bộ thiên mục sơn đệ tử tiếng người ồn ào huyên náo chúc cơ kỳ thậm chí là linh động kỳ đệ tử đều ào ào từ nơi tu luyện chạy ra ngạc nhiên nhìn khối linh khí màu xanh đang tản ra trên bầu trời người thì hoảng sợ có kẻ thì ngỡ ngàng nhưng phần lớn vẫn là bất an có thể vài hào hữu tụ tập cùng một chỗ bàn tán có khi một mình một người há miệng trông đờ đẫn Cũng không ít để tử nhanh nhẹn bắt đầu tìm kiếm sư trưởng muốn từ Các tiền bối tìm hiểu tình huống. Nhưng mà lại phát hiện bổn môn. Trưởng lão một người cũng không xuất hiện. Tâm ý bất an bắt đầu ở. Trong đám người này lan ra. nghinh khách lầu. Ngụ tại đây các tu sĩ đều là kết đan kỳ cao thủ tới tham gia hội giao. Dịch ban đầu muốn đến khi sáng mai xuống núi. Nhưng đến gần sáng. Linh khí chấn động khác thường làm bọn họ cả đám đều tỉnh lại. Mặc dù không phải người trong thiên mục sơn, nhưng những người này đều là cao thủ đá kim đan đại thành, không người nào là chưa từng xông qua. Mưa to gió lớn, hiện tượng trước mắt khác thường đoán trước đại biểu. Cho điều gì, bọn họ đều rõ ràng. Lúc này bọn họ nhìn trôi khối linh khí màu xanh trôi nổi ở trên bầu. Trời! Có người kinh ngạc, có người than thở, nhưng cười trên nỗi đau. Của người khác quả thực cũng không ít. Khi này chắc rằng hoàn linh đã bị triệt để phá hỏng thiên mục phái kế. Tiếp chắc chắn sẽ đối mặt nguy cơ to lớn vô cùng. Trong những người này chỉ một hai người là tán tu mà thôi. Còn những người khác sau lưng đều môn phái cùng gia tộc, khoảng cách tông môn. So với thiên mục sơn không xa. Giờ phút này bọn họ ý nghĩ loạn chuyển. Đang không ngừng đưa ra đối pháp. Ở một căn phòng trên lầu hai nghênh khách lầu Cửa sổ mở, ngoài kia Ánh trăng vàng vặc chiếu xuống trên một cái bàn có hai tu sĩ đang Ngồi, một người vận đảo bảo màu vàng Người kia thì vận đảo bảo màu, xanh Hai người chính là sư huyên đệ Trong đó hoàng y nhân danh là nhạc, thông lam y khách thì họ phó Tên tự một chữ mưu Hai người này cũng là U Châu Bắc Cương tu sĩ thuộc Tông Phái Tuyết Ảnh môn khoảng cách với thiên mục sơn chỉ hơn 200 dặm Mặc dù. Thực lực còn kém xa thiên mục phái. Nhưng cũng có kết đan kỳ tu sĩ tự. nhiên cũng đã không thể xem thường. Sư huyên. Ngươi nhìn những đám mây màu xanh kia. Hoàn linh linh mạch. Của thiên mục phái nhất định là bị người phá hủy cơ hội của chúng ta. Đến. Phó bưu hai tay nắm chặt. Hưng phấn nói. Nhưng mà nhạc thông nhìn ra bên ngoài. Vẻ mặt lại trần trờ. Dường như chưa nghĩ ra biện pháp. Phó bưu thấy vậy trên mặt hiện lên vẻ nóng này sư huynh Ngươi vẫn còn do dự cái gì? Bổn môn chẳng lẽ bị thiên mục phái ướp hiếp còn chưa? Đủ sao? Sư đệ đừng nói lung tung. Chúng ta hai phái xưa nay quan hệ thân thiết thì khi nào lại có xung đột can qua? Quan hệ thân thiết. Phó bưu cười lạnh một tiếng bên miệng tràn đầy. vẻ ấm ướp thiên mục sơn linh mạch rộng lớn như thế kéo dài hơn mười dặm cho dù tiếp nhận mấy môn phái tu luyện cũng là dư giả nhưng thiên mục phái lại muốn độc chiếm đem tất cả linh mạch toàn bộ chiếm cho bản thân bọn họ chỉ là gần hai ngàn tu sĩ dùng tới rộng rãi như vậy xem như là lãng phí cũng không bằng lòng phân cho chúng ta một địa điểm. điểm mảy may, mấy chục năm qua Sư huyên hết sức cùng bọn chúng quan hệ Thứ lỗi Tiểu đệ nói thẳng Bọn họ bên trong thì nói là khúc ý nghênh đón Nhưng biểu hiện ra bên ngoài Sư huyên ngươi mấy lần đưa ra ý Hy vọng Đem tuyết ảnh môn tổng đàn đem đến bên cạnh thiên mục sơn Bọn họ lần Nào cũng không phải đem bác bỏ Sư huyên chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ ra thiên mục phái vì tư lợi Luôn đề phòng đồng đạo chung quanh Vì sao? Bọn họ còn không phải sợ. Chúng ta sau khi có được nơi tu luyện tốt. Có nhiều đệ tử có thể thành. Tu sĩ cao cấp. Do đó thành nguy hiểm bọn họ. Thậm chí nghi ngờ chúng. Ta đem thiên mục sơn cướp đi. Trước kia chúng ta là không có cơ hội nào. Vân Hải liệt quang trận. uy lực vô biên. Nhưng hiện tại Hoàn Linh bị hủy diệt. Trận này cho dù. không phá thần thông nhất định cũng giảm mạnh chúng ta sao không phó bưu càng nói càng giận nhưng về sau là kích động lên cả người trên mặt hiện trên một tầng sáng đỏ hưng phấn nhưng mà nhạc thông thân là tuyết ảnh môn môn chủ vốn lão luyện thành thục nghe song sư để vô cùng động lòng nhưng vẫn do dự mà nói cho dù vân hải liệt quang trận uy lực giảm mạnh nhưng thiên mục phái Thực lực ở phía xa trên bổn môn, mạo mùi hành động lúc này mà nói. Cũng không khác lấy trứng trọi đá.